Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện trọng sinh chi mà thế nữ vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 39, can thiệp, giống, giống tiểu lão hổ thấp thấp sống lên vài tiếng an hiểu cũng biết nó làm gì đi. Vậy ngươi cũng nên cùng ta nói một tiếng A, đi thôi, đi xem ngươi bắt đến con mồi.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 An hiểu vẫn là như vậy lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng thật sự cùng trước hai ngày thấy nàng không giống nhau, rõ ràng chính là hai người sao. Đã hảo yến tỷ ăn đi. An hiểu đưa cho miệu yến một con chim, chính mình cũng để lại một con, rút bên ngoài thiêu có chút phát tiêu lông chim còn có ra chuẩn bị mở miệng ăn, nàng bụng từ ngày hôm qua liền bắt đầu kháng nghị, này điều nghe thật hương. An hiểu, đây chính là biến dị động vật ngươi không thể ăn.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 Miệu Yến cũng là từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có ăn qua đồ vật hiện giờ ăn đến này thịt cũng coi như là một đại hưởng thụ. An Hiểu cùng Miệu Yến hai người từng ngụm từng ngụm ăn, bọn họ ba người tâm tình khác nhau, tuy thời chuẩn bị An Hiểu các nàng biến thành tang thi, bọn họ trong lòng thật là khó chịu, lại ngăn cản không được. Yến Tỷ ăn hai cái quả tử đi, này đó quả tử đều là ta không có gặp qua, bất quá giống như thoạt nhìn có thể ăn. An hiểu ăn xong điều lúc sau, cấp miệu yến một cái như là quả táo giống nhau quả tử, lão hổ nói có thể ăn, nàng liền tạm thời cho rằng có thể ăn đi. Vâng, an hiểu, ăn ngon, hương vị còn khá tốt. Miệu yến cũng là giải quyết thịt lấy qua trái cây, xoa xoa liền khai ăn.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 Rồi sau đó biên ba người đều gắt gao nhìn An Hiểu tưởng từ nàng biểu tình nhìn ra tới một ít cái gì. Có thể là ta có chút mệt mỏi đi. An Hiểu nhớ tới phía trước nghĩ đến trình cường, có lẽ hắn đang cùng phùng du như cá gặp nước đâu. Hai người ở bên nhau thật tốt à An Hiểu lúc này phát hiện nàng thế nhưng có chút hâm mộ có chút ghen ghét.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 Đây là nàng nghĩ tới cả đời chính là hiện thực là tàn khốc buộc nàng khơi màu gánh nặng, nàng ba mẹ chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, nàng cữu cữu ra lại chỉ có nàng như vậy một cái chất nữ nhi, nàng nhu nhược thân thể đều mau khiêng không được liền một cái chia sẻ người đều không có. An hiểu, an hiểu, miệu yến lại hô vài tiếng an hiểu lại lần nữa mê mang nhìn miệu yến. Làm sao vậy yến tỉ, người kêu ta có việc sao?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 An hiểu lại về tới lần đầu tiên trải qua quá mặt thế, vừa mới bắt đầu thời điểm, Trình Cường như cũ cái gì đều dựa vào nàng, sau lại, nàng có dị năng, Trình Cường đối nàng càng tốt, bọn họ đi căn cứ Trình Cường ánh mắt né tránh nói muốn mang nàng đi cái địa phương, nàng lại ngây ngốc cho rằng Trình Cường là muốn mang nàng đi hẹn hò, trong lòng tràn ngập ngọt ngào chỉ là đương những cái đó tinh vi dụng cụ tiến vào nàng đại não thời điểm, nàng hết thầy sáng tỏ. Trong hiện thực an hiểu, nước mắt càng là như giàn rũa mưa to khuyên tiết mà ra chỉ là như cũ không có thanh tỉnh dấu hiệu. Miều Yến, hiểu hiểu như thế nào khóc, là Mạnh Hiền trước hết phát hiện đặng huyền còn ở trong lòng khổ sở đâu, vừa nghe Mạnh Hiền lời này chạy nhanh ngẩn đầu nhìn về phía an hiểu, nhìn nước mắt không ngừng an hiểu tức khắc chân tay luống cuống. a hiểu hiểu như thế nào sẽ khóc.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 An hiểu đây là làm sao vậy? Đặng huyền gấp đến độ giống như là chảo nóng cường con kiến xoay quanh. Xem ra hiểu hiểu là gần nhất áp lực quá lớn mới có thể như vậy đi, chúng ta vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi.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 An hiểu từ cốp xe đem cưu cấp đem ra, tiểu lão hồ cũng hưng phấn chạy tới. An hiểu biết nó là đói bụng, đi theo bọn họ xe chạy một đường, thở hổn hển. Hảo a ta không có ý kiến, có thể có ăn cũng đã thực không tôi. An hiểu tới rồi nhà dân bên ngoài một tiểu khối địa vẫn là phóng ngọn lửa nướng bi thịt dê, bất quá đây là dê nướng nguyên con. An hiểu nghĩ đến dê nướng nguyên con cái này tự liền cảm thấy có chút hảo chơi. Phim hoạt hình hôi thái lang ăn cả đời dương đều không có ăn đến quá. An hiểu ta cũng đói bụng.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 Mạnh hiền cùng triệu lâm liền như vậy nhìn nghiêm túc nướng thịt dê, khôi phục lạnh nhạt an hiểu trong lòng chăm mối cảm xúc ngồn ngang, bọn họ vẫn là không hiểu biết nàng. Trong sơn cốc là yên tĩnh, không có điều kêu, cũng không có người ta nói lời nói, cho dù tình huống như vậy có chút thấm người, bất qua an hiểu nhưng thật ra rất thích. Yến tỷ nướng hảo, lại đầy ăn chút nhi đi. An hiểu nướng ước chừng hơn nửa giờ mới nướng hảo, từ dương trên người kéo xuống một cây chân dê đưa cho miệu yến. An hiểu, cho ta cũng tới một cây đi. Đặng huyền lại tới nữa an hiểu đều bội phục hắn ra mặt dày. Nhà, an hiểu cũng kéo xuống một cái trước chân, nàng cũng không phải cỡ nào bùn xỉn người, đối với loại này đơn thuần người, nàng cũng là không chán ghét. Quá an hiểu thật tốt, thật hương a. Đặng huyền lấy quá chân dê, nghe nghe, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. lúc sau từng ngụm từng ngụm ăn lên, ăn quá ngon, không hổ là an hiểu nướng ăn ngon thật.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 Chúng ta ăn không hết còn có tiểu lão hổ đâu, an hiểu nhìn thoáng qua chính nhìn nàng nuốt nước miếng tiểu lão hổ cười cười, nàng chính là muốn chọc giận khí nó, xem nó về sau không nghe lời. Úc đem chúng ta ăn thử lại cấp lão hổ ăn, như vậy cũng không sợ lãng phí an hiểu thưởng thật toàn. Đặng huyền nghe được lời này, cảm giác an hiểu nói thực sự có đạo lý, mấy thứ này nghe nói chính là lão hổ làm ra cấp tháp ăn một ít cũng đủ ý tứ, lại còn có không lãng phí.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 Giống tiểu lão hổ phát thiết một chút chính mình bất mãn, chuẩn bị bắt đầu đi ăn bọn họ dư lại tới đồ vật đúng lúc này. Từ nhà dân vụt ra một cái tốc độ cực nhanh cầu an hiểu là ở nướng dương thời điểm liền phát hiện lại đồ vật nhìn bọn hắn chằm chằm, không nghĩ tới lại là như vậy cái đồ vật. tang thi cầu ngậm dư lại dương dê đầu đàn kia một bộ phận bay nhanh chạy vào nhà dân, an hiểu không có ngăn cản. Giống giống giống tiểu lão hổ phát huy, sống không kiên nhẫn đúng không, như vậy cái tiểu lâu la cũng dám cùng bồn vương đoạt đồ ăn Tiểu lão hồ tức giận hướng nhà dân hướng, an hiểu không có gọi lại nó, nàng biết này tang thi cầu không có tiểu lão hồ lợi hại, chính là chạy so lão hồ nhanh một chút mà thôi, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Chính là tiếp theo phút an hiểu tự hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chạy nhanh chạy hướng nhà dân, này tang thi cầu khẳng định có vấn đề, rõ ràng biết chính mình cùng lão hồ thực lực kém cách xa, như thế nào còn từ lão hồ trong miệng đoạt thực.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 Thoạt nhìn càng là bình thường đồ vật liền càng là không bình thường, An Hiểu phía sau đi theo mạnh hiền còn có miệu yến, mặt khác hai người liền ở bên ngoài xem xe. Giống giống, An Hiểu nghe thấy được lão hồ tiếng kêu, có chút bén nhọn, An Hiểu chạy nhanh theo thanh âm, chạy tới phòng bên cạnh chính là cảnh tượng lại lệnh nàng cảm giác ra đầu tê dài. bổn lão hồ, mau ra đây, mau a An Hiểu hô to trong phòng toàn bộ đều là con dết. Không một cái con rết đều có con rắn nhỏ như vậy đại, có một ít đều đã bỏ lên trên lão hồ thân thể thượng mà kia chỉ sau chính mùi ngon gặm nó xương cốt. Giống giống giống giống tiểu lão hồ tựa hồ là không có nghe thấy, phát ra tiếng kêu nghe tới cũng là rất thống khổ an hiểu nhìn lão hồ như vậy thống khổ dãy ruộng hốc mắt đột nhiên sáp. Sáp, an hiểu dị năng vừa ra.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 An hiểu dùng tùy thưởng đem bọn họ lao xuống đi kết quả phát hiện chúng nó gắt gao dán ở lão hổ ra thượng căn bản hướng không xong. An hiểu thấy lão hổ càng ngày càng thống khổ biểu tình cuối cùng rốt cuộc quyết định dùng tinh thần dị năng xâm nhập những cái đó con rết trong óc thay đổi bọn họ tư tưởng, làm chúng nó chính mình ngoan ngoãn bỏ hạ lão hồ thân mình, lão hồ ánh mắt dần dần trở nên bình thường, rốt cuộc sở hữu con rết đều xuống đất, ngốc tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, An Hiểu biết này kiên trì không được nhiều lớn lên thời gian, mệnh lệnh lão hồ chạy nhanh đi ra ngoài, nhìn lão hồ trong ánh mắt hận ý còn có điên cuồng, An Hiểu có chút kinh hãi. Tiểu lão hồ, mau, ta mệnh lệnh ngươi chạy nhanh đi ra ngoài.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 An hiểu nhìn ngồi dưới đất lão hổ, vết thương đầy người, đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, an ủi nói. Giống tiểu lão hổ ôn nhu nhảy nhảy an hiểu càng chân bụng, nó trong lòng có chút ấm áp, an hiểu lời nói làm nó cũng thiêu tan, ít nhất nó tâm tình hào rất nhiều.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 An hiểu nhìn lão hổ trên người có hồng lại sưng, vẻ ngoài ra đầu tốt một chút thân thể căn bản là bất hòa đầu có quan hệ trực tiếp sao chính là một cái mập ra lão hổ. Giống giống tiểu lão hổ đặc ủy khuất kêu vài tiếng không chỉ có đau còn thực ngứa đâu, nó đều mau khó chịu đã chết. Nó lại cào không thành ngứa, này đó phá con dết thật là chán ghét a, người lại đau lại ngứa phải không?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 Có phải hay không chỉ cần bị thương liền có thể đã chịu An Hiểu ôn nhu đối đái? Kỳ thật bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Giống lão hồ thoải mái kêu một tiếng, cũng không phải như vậy ngứa ti rằng còn có chút đau, nhưng là đã hào rất nhiều. Thoải mái liền hào, An Hiểu tiếp tục cấp lão hồ xoa thiên đã hắc thấu, phòng ở còn ở thiêu đốt, hừng hực lửa lớn, nhiễm hồng nửa bầu trời. Yến tỷ chúng ta là liền ở nghỉ ngơi, vẫn là lên đường đâu.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 Tới rồi kho hàng ngoài cửa lớn biên, Mạnh Hiền quan sát một chút không có phát hiện dị thường liền đá văng ra đại môn, kho hàng đen nhánh một mảnh, căn bản thấy không rõ, bất quá điểm này nhi vấn đề đối với An Hiểu tới nói là rất đơn giản.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 Tức giận bất bình đi đến Mạnh Hiền bên người, phát hiện trong tay hắn là một quyền sổ nhật ký, nhị Mạnh Hiền phiên này một tờ, đúng là cái này notebook chủ nhân tử vong kia một ngày, không phải nói là biến thành tang thi kia một ngày. chương 43, sổ nhật ký, 9 tháng 3 ngày, hôm nay kho hàng xông vào ba nam nhân, bọn họ tướng Mạo hung Ác ta cùng ta lão công có chút sợ hãi, trốn ở góc phòng, bị bọn họ phát hiện, bọn họ đem lão công của ta hai chân đánh cho tàn phế ở ta lão công trước mặt trà đạp ta.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 An hiểu, người có hay không nghe thấy cái gì hương vị. Mạnh Hiền đột nhiên mở miệng nói đến Triệu Lâm vừa nghe lời này chạy nhanh cảnh giác nhìn bốn phía. Nghe thấy có tang thi. An hiểu nhìn bên trong kia phiến càng thêm đen nhánh địa phương. Triệu Lâm chạy nhanh đem đèn pin bắn về phía bên trong, đèn pin phát ra quang, vừa vặn đem nữ tang thi mặt chiếu, phi đầu tán phát, hư thối mặt bộ. Triệu Lâm cảm giác chính mình trái tim đình chỉ nhảy lên. Hắn phải bị hù chết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 An Hiểu châm chọc nhìn Mạnh Hiền, hiện tại ai mà không ích kỷ? Không ích kỷ người có thể tồn tại sao? Ngươi hiện tại mới thấy gió ta không khỏi cũng đã quá muộn. Mạnh Hiền vừa nghe An Hiểu lời này, khi nói không nên lời lời nói, xanh mặt lên xe. An Hiểu vẫn là cái phó nhàn nhạt biểu tình, làm người đoán không ra nàng trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì cấp triệu lâm cảm giác chính là cao thâm khó đoán. An Hiểu, có lẽ ngươi là có khổ chung đi.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 Trong sơn cốc một mảnh đen nhánh, chỉ có xe phát ra tới ánh đèn mang đến một ít quang minh, bất quá tác dụng cũng không có bao lớn mà thôi. Hiểu hiểu, vừa mới kho hàng đã xảy ra sự tình gì. Trên xe, không khí có chút cứng đờ, Miu Yến nhìn mấy người sắc mặt đều không quá thích hợp hỏi An Hiểu. Chính là phát hiện một cái nữ tang thi mà thôi cũng không có bao lớn sự tình. An Hiểu man không để bụng nói đến, nữ tang thi, chỉ có một con tang thi, Miu Yến cảm giác có chút kỳ quái.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 Giống như thật đúng là chính là, đều do này thụ, như thế nào đều không có lá cây. Hắc hắc trụi lùi, túi treo ở trên cây thật đúng là giống a Kia yến tỷ chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi. An hiểu quay mặt đi, làm chính mình không đi xem kia có chút khủng bố cảnh tưởng, nàng bỗng nhiên phát hiện nguyên lai like chính mình sợ hãi vẫn là sẽ sợ hãi, cho dù nàng đã sống hai đời, vẫn là như vậy nhát gan. Xe tiếp tục ở trên đường chạy, bất quá lại rốt cuộc không có ra quá loại tình huống này.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 An hiểu là biết có người nhìn chằm chằm nàng, bất quá xem thì xem đi, nàng biết chính mình lớn lên đẹp, nàng cũng không phải cỡ nào buồn xỉn người, muốn nhìn khiến cho bọn họ xem trọng. Nếu phía sau người đã biết nàng ý tưởng, khẳng định nói, người quá tự luyến. Bất quá nàng xác có cái này tư bản, an hiểu, người thích nghe ai ca, có hay không đặc biệt thích minh tinh, phía sau đặng huyền thật sự nhàm chán, lại ngủ không được, nhìn an hiểu cũng là thập phần nhàm chán bộ dáng, muốn nhiều hiểu biết nàng một chút. Ai ca, ta nhận thức minh tinh không có mấy cách cho nên đừng nói cái gì đặc biệt thích minh tinh, bất quá ta đối nhạc nhẹ có chút cảm thấy hứng thú. Cái loại này âm thuần nhạc không có ghê tờm ca từ cũng không có ghê tờm minh tinh giả vờ thanh âm tổng hội làm người thả lỏng. Nhạc nhẹ à cái kia có thể nung đúc tình cảm à, ha ha.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 Đúng không, ta chính là không muốn xem người khác sắc mặt hành sự cho nên từ ba mẹ nơi đó cầm tài chính khởi đầu chính mình khai cái hamburger cửa hàng, đảo cũng là không uổng. An Hiểu không tỏ ý kiến, Đặng Huyền nói rất đúng, hắn liền cảm thấy này mà thế ngược lại là giải thoát đó là bởi vì hắn mà thấy trước sinh hoạt không tốt, nàng cảm thấy này mà thế là tai nạn, là bởi vì nàng mà thế trước sinh hoạt nhàn nhã tự tại.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 Hảo A, người muốn ăn cái gì bánh quy, có nho nhỏ tô, 3 cộng 2, còn có loại này bánh quy nhỏ, nhậm ngươi tuyển Miệu Yến trực tiếp đem túi cấp đem ra, dẫn theo tới rồi an hiểu trước mặt, làm nàng chính mình lấy. An hiểu cuối cùng cầm cái dinh dưỡng mau tuyến cùng một cái ba cộng hai bánh quy, liền ngồi ở một bên có chút sơ loạn đường phố biên bồn hoa thượng ăn lên, này váy nàng cũng xuyên mấy ngày rồi, đều có chút ô uế lại dơ một ít cũng không có gì chuyện này, dù sao đều là mặt thế, cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý chính mình dung nhan dáng vẻ. An hiểu, người điểm này nhi đủ sao? Lại ăn một cây chân giò hôn khói đi. Triệu lâm đi đến an hiểu bên người ngồi xuống, cho nàng đệ một cây chân giò hôn khói. Tốt cảm ơn. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, nói tạ lúc sau liền quan sát khởi chung quanh tình huống. Nơi này có một ít vật liệu xây dựng cửa hàng, còn có bán gia cụ, còn có cái gì di động cửa hàng, máy tính cửa hàng, bất quá cũng có quầy bán quà vặt, quầy bán quà vặt không phải An Hiểu chung cực mục tiêu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 Triệu Lâm nói đến, một chút cũng không có đem chuyện này xem thực trọng bộ dáng, mở miệng liền nói An Hiểu cực cực khổ khổ tìm thương trường. Triệu Lâm, người như thế nào đối nơi này lộ như vậy quen thuộc. An Hiểu lập tức liền biết Triệu Lâm theo như lời chi lời nói mấu chốt. chương 45, giết người thì đền mảng. ha ha ta trước kia chính là thành thị này lớn lên, chẳng qua sau sau lại dọn đi thành phố S mà thôi. Triệu Lâm giải thích đến, úp đã biết.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 Nàng chỉ là một cái vô tội nữ nhân, nàng lại không phải tăng thi, là nhân loại, một cái tay chói gà không chặt nữ nhân mà thôi, người như thế nào như vậy tàn nhẫn. Mạnh hiền nhìn nữ nhân mờ to đại đại đôi mắt chậm rãi ngã xuống, mà an hiểu lại đôi mắt cũng không có chấp chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác không quen biết lạnh lùng như thế nàng. Nếu đều tay chói gà không chặt như vậy sinh tồn tại đây mà thế, cũng là cực đại thống khổ một việc ta làm nàng không hề thống khổ đi rồi, nàng hẳn là cảm tạ ta mới đúng.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 Hắn chẳng qua là xem nàng ra tới thời gian quá dài, nghĩ đến tìm nàng, lại không có nghĩ đến vừa vặn thấy nàng lãnh khốc vô tình giết người một màn, hắn tâm nháy mắt té đáy cốc. Ta nói cho ngươi an hiểu, nếu là ở mặt thấy trước ngươi giết người là muốn ngồi thù, hoặc là muốn đền mạng, Ngươi quá lệnh người thất vọng rồi. Mạnh hiền thanh âm có chút khàn khàn, lại cũng bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là trong mắt toàn bộ đều là đối với an hiểu hành động cảm giác được thất vọng.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 Sở hữu cửa hàng tên cơ hồ đều là cùng ăn có quan hệ cho nên An Hiểu xác định cái kia hẻm nhỏ hẳn là chính là phố ăn vặt vui mừng quá khứ, đệ nhất ra chính là một nhà bún cửa hàng. An Hiểu nghĩ nghĩ vẫn là không có đi vào, khẳng định lại cùng Carrefour lầu bốn giống nhau, đi vào liền có loại thường phun cảm giác.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 Thanh âm có chút thô cuồng, rõ ràng là một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình, chính là xứng với thanh âm này, tổng cảm thấy có chút biệt nữ, một đại nam nhân, còn giữ dâu, có thể hay không không cần như vậy à? Chúng ta cũng không có ăn, cũng là mấy ngày không có ăn cơm đâu, gì? Các người trong đội ngũ như vậy nhiều người, như thế nào sẽ lộng không đến ăn? Chúng ta trong đội ngũ chỉ có chúng ta hai cái nhược nữ tử, sao có thể sẽ có ăn?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 Ngươi, Vương Tiểu Cơ, ngươi trước kia là ở thành phố S chính là sao? Là ở một nhà tiệm cơm đưa người phục vụ đi. An Hiểu đột nhiên nói đến, nhìn về phía Vương Tiểu Cơ biểu tình đầy mặt khinh thường. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Vương Tiểu Cơ có chút kinh hãi, trước mắt nữ nhân này đến tột cùng là ai? Thế nhưng đem thân phận của nàng biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Quả thật là gà.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 Nữ nhân trợn tròn đôi mắt, hung hăng mà nói chuyện, hận không thể đem nàng cấp mắng chết mà bên người nàng mấy người kia đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc rốt cuộc đều là hướng về người một nhà, huống chi vương tiểu cơ vẫn là cái dị năng giả. Bang An hiểu không lưu tình chút nào quang vương tiểu cơ một bạt tay ta nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi dùng tay đánh ngươi đều là cho ngươi mặt mũi, ta còn sợ ngươi mặt ô uế tay của ta đâu. Cho nên ta đều như vậy cho ngươi mặt, ngươi đừng tiện cấp mặt không biết xấu hổ. Số nữ nhân còn dám mắng ta, lão tử chính là mắng ngươi xuyên như vậy phong, tao cũng không biết là muốn câu dẫn ai. Vương Tiểu Cơ nhìn An Hiểu dáng người bốc lửa sắp phun phát hỏa, không lưu tình chút nào mắng. nữ nhân này như thế nào bát, cũng dám khi dễ An Hiểu, chúng ta muốn hay không đi giáo huấn nàng. Đặng Huyền ở một bên sắp nhìn không được hỏi, trước nhìn xem đi An Hiểu là sẽ không làm chính mình có hại. Triệu Lâm nói đến, người như thế nào biết? Đặng Huyền hỏi. Đây là ta đối an hiểu hiểu biết. Triệu lâm có chút đắc ý cười, đặng huyền cũng là biểu tình có chút cứng đờ. Út, ngươi là dị năng giả đúng không? Ngươi rất lợi hại đúng không? An hiểu hỏi. Đúng vậy, lão từ ta là hòa hệ dị năng giả. Đã là cam cấp, nói lên dị năng, vương tiểu cơ tức khắc khinh miệt nhìn an hiểu. Ngươi cái này cái gì đều sẽ không bình hoa, còn dám cùng ta gọi nhịp chạy nhanh cùng ta xin lỗi. Có lẽ ta tâm tình hào tạm tha ngươi. Ha ha a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 An hiểu mỉm cười, ngón tay vừa động đem dính sát vào ở vương tiểu cơ trên người quần áo cấp hoa cái phiến giáp không lưu, nhiễm nhiên chi gian, vương tiểu cơ trên người chỉ còn lại có cái nội y tiểu khố khố. A vương tiểu cơ thất thanh hét lên lên, wow, gà dáng người giỏi quá à, có phải hay không a yến tỷ. An hiểu làm bộ thực giật mình bộ dáng, hỏi bên cạnh miệu yến. Miệu yến vừa nghe an hiểu khen nàng dáng người bổng, tức khắc có chút đắc ý tuy rằng này tình hình thoạt nhìn không quá thích hợp.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 An hiểu hỏi, đúng vậy, bất quá loại chuyện này ngươi muốn thiếu nghe, loại này nữ nhân kết cục sẽ không quá hào, hoặc là chính là người lão nhiệt suy bị người vứt bỏ, hoặc là chính là nhiễm bệnh người khác từ bỏ. Miệu Yến mỉm cười giải thích kỳ thật đều là cô ý nói cho bọn họ nghe. Nam nhân cùng Vương Tiểu Cơ bị nói sắc mặt trắng hắc đen thanh thanh hồng tóm lại chính là không ngừng biến hóa.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 Miệu Yến cùng An Hiểu ở phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua thích hợp nơi không có gặp được tang thi nhưng thật ra gặp không ít, diệt như vậy một đường tang thi, khác không có gia tăng, chính là tinh hạch nhiều không ít, chỉ là đáng tiếc hai người hiện tại cũng là có chút chật vật, chỉ có như vậy mấy cái túi tới trang tinh hạch liền một chút đồ ăn cùng quần áo quần đều không có, An Hiểu vai chính là như vậy lòa lồ ở bên ngoài. Xem tình huống đêm còn phải có một đoạn thời gian thiên tài hắc nếu không có tìm được thích hợp địa phương, dứt khoát liền ai ở trên đường cái hào.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 An hiểu thở dài, vừa mới còn rộn ràng nhốn nháo đại đạo hiện tại thế nhưng chỉ có nàng một người. An hiểu xoay người chuẩn bị tìm kiếm nơi, lại bị trước mắt trận trượng cấp lôi ở. Người có thể tưởng tượng đây là cái gì cảnh tượng. Người một người, đối mặt thiên quân vạn mã, đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngươi, trong miệng còn giữ nước miếng. An hiểu thế nhưng thất thần, nàng nhớ tới vừa mới cái kia quảng bá nói, nơi này sẽ không có tang thi, bọn họ đã làm hoàn toàn chuẩn bị đây là vạn toàn chuẩn bị sao.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 Mồ hôi không ngừng đi xuống lưu, nàng dừng lại xoay người, những cái đó tang thi cũng dừng lại. Lúc này, sở hữu tang thi đều hướng hai bên rời đi, trung gian nhường ra một cái nói, an hiểu tức khắc có loại dự cảm bất hào. Quả nhiên, một con dáng vẻ đường đường tang thi xuất hiện. An hiểu khóe miệng lơ đãng run dày một chút, một người nam nhân anh Tuấn Tiêu Sái xuất hiện ở an hiểu trước mặt tóc thời thượng, ăn mặc thời thượng, còn có một đôi sát tỏa sáng dài ra.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 An hiểu một bộ cường đoạn đầu đài bộ dáng, nàng biết người nam nhân này thực lực sâu không lường được không, phải nói này chỉ tang thi thực lực sâu không lường được nàng không có một chút nắm chắc nàng đã hoàng cấp a, hoàng cấp cái gì khái niệm. Hiện tại trong nhân loại rất ít có hoàng cấp, chính là loại này khái niệm chính là ở này đó tang thi, bất quá cũng chính là một cái tiểu lâu la mà thôi. Ta muốn muốn người gà cấp ta tang thi nam nhân có chút khó khăn nói đến người có thể nói an hiểu vốn dĩ chính là hướng biểu đạt một chút chính mình bất mãn cảm xúc kết quả lại phát hiện cái này tang thi thế nhưng mở miệng nói chuyện an hiểu bị kinh sẩn tóc gáy cái này tang thi rốt cuộc có bao nhiêu đại cường đại là đúng vậy tang thi lộ ra một cái mỉm cười an hiểu lại càng thêm kinh tủng đây là tình huống như thế nào này rốt cuộc có phải hay không tang thi này nàng trái tim sắp phụ tải không được nàng lập tức thừa nhận không được nhiều như vậy kính bảo tin tức người rốt cuộc muốn làm sao Thiên muốn đen ta muốn đi tìm trụ địa phương, ngươi có thể hay không? Không cần lại đi theo ta. An hiểu nhẹ giọng thử nói đến, không không thể. Tang thi cứng đờ muốn muốn đầu trừ trừ trừ phi ngươi mang thượng ta mang lên ngươi. An hiểu vốn dĩ nghe thấy Tang thi nói không thể liền sắp quẩy oải mặt bất quá mặt sau lại nói muốn mang lên hắn cái này cái này giống như có chút khó khăn. Là đúng vậy. Tang thi chậm gì gì gật gật đầu.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 Nhìn những cái đó ghê tởm ra hỏa nhanh chóng rời khỏi sau, An Hiểu nhìn đột nhiên lại trở nên trống trải đường phố trước mặt còn có chỉ siêu cường đại tang thi, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng hai chân đều nổi ra gà. Hải, ngươi tên là gì? An Hiểu cực mất tự nhiên sờ sờ cái ót thật là khẩn trương A, chính mình mạng nhỏ thật là nguy hiểm. Nguyên khải tang thi đứt quãng nói đến, bất qua An Hiểu vẫn là nghe đã hiểu tên của nó. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 49, khiếp sở.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 Liền vì bình phía trước những cái đó xấu xí nhất gương mặt, làm nhân loại một lần nữa nhận thức chúng nó, phải không? Chính là này, ta giác đến chỉ có có ta ra là nhất sạch sẽ nguyên khải mang theo An Hiểu tới rồi một nhà ánh vàng rực rỡ đại nhà ở trước mặt kim quang sáng sán, sán hảo không khí phái cổng lớn còn có mấy chỉ thanh mặt tang thi ở đứng gác. An Hiểu tâm linh vạn vẹo, này rốt cuộc là muốn nghịch thiên sao? Làm gì lộng như vậy thấy được sợ không nổi danh phải không? Bất quá hiện tại cũng không có đội paparazzi.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 Úp như vậy a kia có hay không tắm giờ địa phương ta đã vài thiên không có tắm xong. An hiểu có chút mặt đỏ, đối diện chính là một cái toạt nhìn có lễ phép thân sĩ tuy rằng thực tế tình huống không giống nhau. Có có ta mang ngươi đi. Nguyên Khải ôn nhu nói đến, sau đó lại ở phía trước biên dẫn đường, trực tiếp đi thang lầu lên lầu hai quải mấy vòng, đều sắp đem an hiểu vòng lạc đường lúc sau mới ở một phòng môn ở rừng lại. Này nơi này là phòng tắm ngươi tẩy đi ta đi cách vách tẩy có cái gì sự tình liền kêu ta.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 An Hiểu tiến vào phòng tắm, giữ cửa cấp khóa trái thượng, trong đầu còn hiện lên nguyên khải ửng đỏ khuôn mặt, lấy lại bình tĩnh. An Hiểu tới rồi bệt tắm biên đem nước ấm phóng hảo, không thể không nói cái này phòng tắm so tổng thống phòng xếp phòng tắm còn muốn thoải mái.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 Còn cố tình là cái quân tử, An Hiểu cảm thấy nơi này chính là thích ôn nhu hình nam nhân, thật tốt a. Chương 50, buồn bực, cái cái gì đều chuẩn bị bị hào. Nguyên Khải khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, càng là lóe An Hiểu đôi mắt. Nga ở nơi nào a? An Hiểu chạy nhanh hỏi, cái này địa phương thật là lệnh người muốn ngừng mà không được a. Số 3 30... một cái thổi máy thông gió.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 Bất quá hy vọng cái này tang thi có thể quái một chút đi, dù sao đã là như vậy quái. ân tà ăn cơm đồ ăn, không ăn thịt người Nguyên Khải nhìn An hiểu dối dám biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, sờ sờ nàng nhu thuận đầu tóc thật là cái đáng yêu nữ hài tử Ố, An hiểu trong lòng thoải mái nhiều, nếu là làm nàng nhìn một cái tang thi ở nàng trước mặt ăn người sống, nàng sẽ phát điên. Người đói sao, muốn ăn cái gì, Nguyên Khải hỏi, hiện tại đã là buổi tối, bên ngoài trời đã tối rồi.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 Nguyên Khải An hiểu tưởng nói kỳ thật ta không thích người a người quang thích ta là vô dụng hơn nữa ta không có khả năng cả đời đều ngốc tại này trong phòng đi sẽ buồn chết chính là an hiểu chính là nói không ra khẩu không biết như thế nào cự tuyệt một cái đối nàng tốt như vậy người nàng rối rắm chương 51 Nghi hoặc hiểu hiểu ăn cơm đi người thích nhất hoan ra hồ cay ớt Nguyên Khải cấp An hiểu gắp một cái đại ớt cay ôn hòa nói đến người như thế nào biết ta thích nhất ăn ra hồ ớt cay An hiểu sửng sốt này Nguyên Khải là người nào? Nàng chi tiết hắn toàn bộ đều biết. Cái này là bí mật Úc. Nguyên Khải vẻ mặt thần bí nói đến. Ê chan hiểu nhìn ra tới hỏi không ra cái gì, cũng liền không có lại đi hỏi. Vài thiên không có hào hào ăn cơm xong đồ ăn, hiện tại có thể ăn liền ăn. Hiểu hiểu, chậm một chút không cần nghẹn chứ. Nguyên Khải không có như thế nào động chiếc đũa, chỉ là vẫn luôn nhìn An hiểu ăn cơm thật là đáng yêu à. Sẽ không...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 Đúng vậy, không nhiên An Hiểu lấy vì là cái gì bộ dáng? Nguyên Khải đã nhìn ra An Hiểu như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, cố ý hỏi. Ha ha, không có gì. An Hiểu xua xua tay, có chút trột dạ. Cái kia, Nguyên Khải à ta muốn đi ngủ, phiền toái ngươi dẫn ta đi đêm nay ta trụ phòng một chút đi. An Hiểu nói đến quá muộn, đến nghỉ ngơi, nàng ngày mai còn chuẩn bị rời đi đâu?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 Không có việc gì, có thể ăn cơm sao? An hiểu cuống quýt rời đi Nguyên Khải như ma chào tay, đáy mắt một mảnh kinh đào hạch lãng. Có thể đi thôi, Nguyên Khải dắt An hiểu như con nhím giống nhau tay, hướng dưới lầu bàn ăn đi đến. Ăn chút hoàng dưa đi, Mỹ Dung. Nguyên Khải cấp An hiểu trong chén gắp một ít rau trộn dưa chuột ôn nhu dối tinh rối mù. Nguyên Khải ta chính mình có tay không cần ngươi giúp ta gắp đồ ăn. An hiểu lãnh đạm nhìn Nguyên Khải tựa hồ là chuyên môn nhằm vào hắn giống nhau.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 Các ngươi chờ một chút, siêu thị cửa sau ba người ra tới, một người nam nhân không có hảo ý thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Người có chuyện gì, An Hiểu dùng tay nắm lấy Nguyên Khải nóng nảy đôi tay, nàng biết Nguyên Khải chuẩn bị động thủ, hảo đi, nàng trong lòng còn có như vậy một chút tư tâm, nếu là người không tồi nói, nàng liền lưu chữ thu làm mình dùng. Ngô, nhìn An Hiểu truyền qua tới dáng người, còn có yêu dã gương mặt, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, người có thể lưu lại cái kia nam chính mình đi.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 Một nam một nữ, nữ nhân xiêm y không chỉnh nam cũng là cả người có chút sơ, hắn giờ phút này biểu tình thế nhưng là có chút diễn ngược như là xem kịch vui bộ dáng an hiểu nhưng thật ra nghi hoặc cái kia nữ có loại vẻ mặt này nói an hiểu nhưng thật ra không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là cái này nam sao, liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. À một tiếng vang vọng tận trời thống khổ tê kêu, đem An Hiểu tầm mắt lôi trở lại ra vào chỉ thấy vừa mới nam nhân kia hốc mắt tràn đầy máu tươi, mà hắn chồng mắt chính rơi xuống ở bên chân, Nguyên Khải chính lấy ra một chương khăn tay xoa xoa chính mình tay phải, như là đối đãi cái gì virus giống nhau cẩn thận. Nhà, Nguyên Khải, ngươi như thế nào không thu hạ lưu tình đâu. An Hiểu như là một bộ trấn kinh bộ dáng, hắn bộ dáng này thật là khủng khiếp ta buổi tối sẽ làm ác mộng. Chúng ta đây đi thôi, không nhìn kê tờm.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 Bên trong đồ vật đích xác rất nhiều, đại bộ phận đều là thủy cùng đồ ăn, nhìn dáng vẻ là đem kho hàng, còn có siêu thị bên trong chữ hàng đều lộng tới cùng nhau tuy rằng siêu thị không phải rất lớn, nhưng là này chữ hàng vẫn là không ít. Nguyên Khải ta thua đồ ăn, ngươi thu thủy thế nào? An Hiểu hỏi bên người Nguyên Khải. Hào, Nguyên Khải sùng nịch sờ sờ An Hiểu đầu tóc trong nháy mắt, sờ hiểu thủy đều biến mất An Hiểu nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, chỉ là phía sau nghiêm phổ cùng nữ nhân, một bộ sợ ngây người bộ dáng.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 nhưng vì cái gì tới rồi nữ nhân này trước mặt nàng liền có điểm kém cỏi đâu nàng cảm thấy không công bằng nữ nhân này so nàng xinh đẹp liền tính còn có cái như vậy đau nàng nam nhân nàng thật là cùng bọn họ ở chung thời gian càng dài nàng ghen ghét chi tâm liền càng thêm mãnh liệt nhận đồng ta vì cái gì muốn nhận đồng an hiểu hỏi lại nữ nhân này a một khi bị ghen ghét hướng hôn đầu óc kia nàng tánh mạng cũng là kham yêu a ta nói có đạo lý a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 Hầu hạ bọn họ chính là bọn họ thế nhưng cũng không buông tha ta, ta còn muốn tiền đồ, dương yên là ta xỉ nhục cũng chứng kiến ta sỉ nhục cho nên ta mới như thế a Những việc này về sau không có người sẽ nói khởi, đương nhiên, người muốn có tiền đồ, liền hy vọng ngươi về sau không cần phản bội chúng ta, nếu là sau lưng muốn đánh cái gì chú ý, liền phải ngẫm lại hậu quả. Có dục vọng nhân tài là có thể khống chế người, cũng là dễ dàng chân thành sáng người, có chút khát vọng an hiểu cũng không phản đối.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 Ha hà a, đúng vậy, nếu đều là mệnh lệnh cũng là cần thiết đi đi. Miệu Yến cười cười, nàng hiện tại trong lòng tưởng chính là có thể hay không đi ra ngoài gặp phải an hiểu cha mẹ còn có nàng kia toàn ra người cùng với, nàng tiểu nha đầu. Không đi cũng có thể a, bất quá cơm chiều liền không có thật là hố cha, này còn còn không phải là bước chúng ta đi sao. Lý Tịnh có chút tức giận bất bình, chúng ta cái này biên người chính là chỉ có phục tùng mệnh.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 Miệu yến ba người tới rồi căn cứ ký túc xá hạ tập hợp chiều nay tổng cộng có 20 người đi ra ngoài cứu hộ người sống sót nam 15 người nữ 5 người miệu Yến này mấy người liền chiếm nữ nhân chung 2/5 lên xe miệu Yến đoàn người mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi cứu hộ hành động miệu Yến vừa mới ta cảm giác được mấy cái đặc biệt lợi hại người Lâm vi trộm cùng Miệu Yến Lý Thịnh nói đến Nam vẫn là nữ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 Hoàng vĩ ca chính là lục dai sơ dai, bóp chết người tựa như bóp chết con kiến như vậy, đơn giản. Tiểu Lệ bên cạnh nữ nhân hung hăng mà nói đến, nhìn Miu Yến ánh mắt giống như là thấy thâm cưu đại hận người giống nhau. Tiểu lâm, đừng để ý đến bọn họ xem Hoàng vĩ ca như thế nào làm cho bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Tiểu Lệ trừng mắt Miệu Yến, như là muốn đem Miu Yến bộ dáng ghi tạc trong lòng, muốn hào hào trả thù giống nhau. Lâm Vi, Lý Tịnh chúng ta trở về ngồi đi cùng động vật sao lưu thật là khiến người mệt mỏi. Miệu Yến nói liền ngồi trở về chỗ ngồi. Miệu Yến ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái đi. Lâm Vi thật cẩn thận nhìn Miệu Yến, nàng chính là nghe thấy được vừa mới kia hai nữ nhân tuyên bố muốn trả thù nàng lời nói. Không có việc gì, một chút việc nhỏ như ta còn không có để ở trong lòng.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 ta trước kia là một cái bị tang thi bắt rất nhiều lần cắn rất nhiều khẩu người liền ở ta lập tức muốn biến thành tang thi thời điểm là nàng cứu trở về ta nàng ăn cái gì liền cho chúng ta ăn cái gì đối chúng ta so đối nàng chính mình còn muốn hảo theo nàng như vậy một đoạn thời gian ta đều từ cam cấp trung giai biến thành hoàng cấp nàng thật là một cái truyền kỳ nữ tử qua wow, lợi hại như vậy lâm vi nghe xong kinh không được hiện tại đều là chỉ cần bị tang thi bắt một chút đó chính là sẽ trăm phần trăm sẽ biến thành tang thi cái này an hiểu có phải hay không người a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 Miệu Yến cũng biết sẽ không gặp được An Hiểu, chính là trong lòng luôn là có như vậy một tia chờ đợi. Wow, vẫn là cái đại mỹ nữa a. Ta hảo muốn gặp nàng a. Lâm Vi bắt đầu ở trong óc ảo tưởng cái này truyền kỳ nhân vật. Ha ha a về sau có cơ hội. Miệu Yến trên mặt lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Miệu Yến, người nói An Hiểu thật sự sẽ tìm đến người sao. Lý Thịnh do dự trong chốc lát vẫn là hỏi ra vấn đề này. Đúng vậy, nàng tuyệt đối sẽ... Miệu Yến Phi thường khẳng định nói đến, nàng chưa bao giờ sẽ từng có như vậy hoài nghi. Chúng ta đây bồi ngươi cùng nhau chờ. Lý Thịnh kiên định nói đến. Hào, Miệu Yến gật gật đầu. Tiểu lăng, ngươi nói hiểu hiểu các nàng có thể hay không ở trong căn cứ A. An mẹ ở tiến căn cứ thời điểm, có chút không xác định hỏi phía trước an lăng. Mở liền tính hiểu hiểu không ở nơi này, chúng ta cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội.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 Miệu Yến mấy người đã tới rồi mục đích địa là tâm nguyện tiểu khu cổng lớn, như cũ là một cái loa buồn tẻ kêu chúng ta là thành phố y quân đội, ra tới cứu hộ người sống sót, nghe được Quảng Bá chạy nhanh đến tâm nguyện tiểu khu cửa bắc cổng lớn, chúng ta nửa giờ sau sẽ đúng giờ rời đi. Quảng Bá lặp lại, một lần lại một lần truyền phát tin. Miệu Yến cùng Lý Tịnh ba người chính yếu nhiệm vụ chính là hiện tại tiểu khu cổng lớn, bảo hộ người sống sót cùng với quan sát phục cận tình huống, trong đó chính là phòng ngừa tang thi tập kích.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 Đường Mịu Yến ý thức được thời điểm, đã từ phía sau cửa chạy ra một cái tốc độ thực mau tang thi, hoàn toàn thay đổi, lộ ra ra bọc xương hốc mắt, thoạt nhìn thật là dọa người. Là cái tốc độ hình tang thi, các người tiểu tâm một chút. Mịu Yến nghiêm túc nói đến, hiện tại tình huống tình thế cấp bách bọn họ ra tới thế nhưng đều quên có tang thi này một vụ. Lý Thịnh sắc mặt đã có chút trắng bạch Mịu Yến ta tới làm yểm hộ. Lý Thịnh nói liền ở ba người trước mặt dựng lên một đạo màu vàng nhạt ô dù Hào! Miệu Yến ngôn giản ý hạch nhìn tang thi không ngừng biến hóa thân ảnh, nàng đều có chút chóng váng đầu, chỉ phải không ngừng dùng thủy thứ khắp nơi phóng ra, nhưng là đều không có cái gì quá lớn tác dụng, ngược lại tang thi dần dần táo bạo đi lên. Miệu Yến, vậy phải làm sao bây giờ a? Lâm Vi trong khoảng thời gian ngắn đều sắp quên mất chính mình có dị năng chuyện này. Đúng rồi, Lâm Vi, ngươi dùng dây đằng giữ chặt tang thi cổ, sau đó ta lại nhất cử tiêu diệt. Miệu Yến linh quang chợt lóe, chạy nhanh đối Lâm Vi nói đến. Lâm Vi cũng chưa kịp đáp lời, nghe lời phát ra điều điều dây đằng thử vài lần đều không có xuyên trụ tang thi cổ. Lâm Vi âm thầm sốt ruột, kết quả độ chính xác lại càng ngày càng kém. Lâm Vi chấn định không nên gấp gáp, chỉ là một con tang thi mà thôi, không phải sợ nó, không phải chúng ta đối thủ. Miệu Yến nhìn ra Lâm Vi đôi tay đang run rẩy, an ủi đến. Quả nhiên, nghe xong Miệu Yến nói, Lâm Vi chấn định nhiều. Từ tang thi tay đến xuyên trụ tang thi đầu thật là một cái dài dòng quá trình. Lâm Vi, người rất tuyệt, Miệu Yến nhìn Lâm Vi rốt cuộc dùng mang thứ dây đằng xuyên ở tang thi cổ, không khỏi khích lệ đến. Miệu Yến, các ngươi nhanh lên nhi ta sắp kiên trì không được. Lý Thịnh có chút suy yếu nói đến, Miệu Yến cũng không nói chuyện nữa, đem sở hữu thủy áp xúc thành một cây có cánh tay thô thực bén nhọn thư bắn về phía tang thi đầu. chương 56, Mâu Thuẫn Phanh, tang thi óc phun đầy đất ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Thịnh cùng Lâm Vi đã mệt sắp hư thoát.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 Miệu Yến nhìn hai người có chút tái nhợt vô lực biểu tình hỏi: Miệu Yến, người như thế nào cùng chúng ta như vậy mới là? Ha ha a, chúng ta đều đã thân như thì muội này đó khách khí nói liền không cần nói nữa. Lý Thịnh oán trách nhìn Miệu Yến, chính là a, Miệu Yến chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Lâm Vi nói đến chậm gì gì đứng lên, ha ha vậy được rồi chúng ta chạy nhanh đi thôi. Miệu Yến kéo Lý Thịnh ba người hướng đội ngũ đi đến. Nhà còn tưởng rằng là ai đâu, như thế nào biết đã trở lại à Tiểu Lệ thấy bọn họ đã trở lại, khinh thường nói đến Lâm Vi, đừng để ý đến bọn họ chúng ta đi ngồi đi Miệu Yến cảm giác được Lâm Vi phẫn nộ chạy nhanh ra tiếng nói đến Lâm Vi thực không tình nguyện tới rồi ghế sau Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, không cần cùng không liên quan người lãng phí chính mình thể lực Miệu Yến sau khi nói xong, đầu tiên đóng mắt dựa vào sau ngồi trên nghỉ ngơi Vâng, Yến nói rất đúng. Lý Thịnh nhận đồng nói đến, lúc sau cũng học Miu Yến bộ dáng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thật đúng là mệt mỏi. Lâm Vì chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía trước hai người, lúc sau cũng không hề để ý tới phía trước gà mẹ, nghỉ ngơi lên. Từ từ từ từ, đừng đi a. Mắt thấy xe sắp xuất phát, đột nhiên có mấy người ở xe phía sau giống to. Miu Yến tò mò mở mắt ra, nhìn xe phía sau người, mí mắt không thể hiểu được nhảy nhảy. Ta chính là hòa hệ cam cấp chung giai dị năng giả. Nữ nhân lớn tiếng ồn ào, xe chậm rãi rừng. Các ngươi thật không biết tốt xấu ta chính là hòa hệ dị năng giả. Vài người bị an bài ở Miệu Yến cái này trong xe, đủ ngồi. Như thế nào là ngươi? Nhìn Miệu Yến, Vương Tiểu Cơ ồn ào lên. Có gì không thể? Miệu Yến ngẩn đầu, đạm mặc nhìn Vương Tiểu Cơ cùng với bên người nàng một nữ tam nam quả thật là oan ra ngõ hẹp à. Người như thế nào cũng hỗn đến như thế nông nổi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 Lâm vi đột nhiên đã mở miệng, chớp mắt to một bộ vô tội bộ dáng. Là oan ra, Miệu yến có chút đau đầu đỡ chán, cùng loại người này nhận thức không phải ta sai, ta cũng cảm thấy có chút mất mặt. Miệu yến, người năng lực như vậy cường, như thế nào sẽ cùng như vậy cái ngực đại ngốc ngách nữ nhân nhận thức. Hòa hệ dị năng giả khắp nơi đều có, còn như vậy bổn lớn tiếng ồn ào chính mình là hòa hệ dị năng giả, vẫn là cam cấp hiện tại cam cấp hòa hệ dị năng giả tùy tiện chảo đều là một đống có được không.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 An hiểu cuối cùng nâng lên một phen tinh hạch liền bóp nát bắt đầu hấp thu cảm giác chính mình toàn thân như tắm gội sao giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, như là có dùng không hết kính nhi giống nhau, nàng muốn đột phá là chỉ dựa vào này mấy cái tinh hạch không được.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 Nguyên lai like là như thế này, An Hiểu trong lòng có chút cảm động bất quá ngay sau đó đã bị vùi lấp. Nghiêm phổ ai làm ngươi lắm miệng, Nguyên Khải từ trong phòng đi ra, mắt lộ ra hàn quang, thoạt nhìn thật là dọa người. Nghiêm phổ cầm lòng không đậu dùng mình một cái, này Nguyên Khải ánh mắt như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Nguyên Khải, Nghiêm Phổ là người của ta thỉnh ngươi không cần khó xử hắn. An Hiểu nhìn Nguyên Khải bộ dáng, trong lòng không mừng, này Nguyên Khải nháo cái gì biệt nữ.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 Vậy xem người dần dần nhiều lên, ánh mắt đều hàm chứa khát phỏng. Này đó đồ ăn, bất luận nào giống nhau, đơn độc một cái, đều là 5 cái sơ cấp tinh hạch, hai cái cao dài tinh hạch. An Hiểu đứng lên, nhìn mọi người, lạnh nhạt nói đến, thỉnh đại ra xếp hàng, xếp thành hai đội, nếu là có không tuân thủ quy tắc giống nhau không bán. Quả nhiên, vừa nghe An Hiểu lời này, mọi người đều phía sau tiếp trước muốn xếp hạng phía trước. Này có thể so trong căn cứ đồ vật tiện nghi nhiều căn cứ muốn 10 cái tinh hạch nột.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 Đám người dần dần an tĩnh xuống dưới, rất nhiều không tuân thù quy củ người cũng quy quy củ cụ chạy tới xếp hàng. An hiểu này vừa động thủ, kỳ thật là giết gà dọa khỉ, không phải ai đều có thể kỵ đến nàng trên đầu tới. Ngựa ngùng, hôm nay đồ vật đã bán xong rồi, đại gia không cần tâm cho chúng ta ngày mai vẫn là sẽ bán ra. nghiêm phổ thu vải bố trắng, bốn phía tàn mắt ra nùng liệt thất vọng thanh, nghe được an hiểu nói trong lòng mới dễ chịu một ít theo người dần dần biến thiếu. An hiểu cũng chuẩn bị đi trở về.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 An Hiểu nhìn nghiêm phổ thân thể đã bị Nguyên Khải thi hơi áp cấp làm cho hãn đều ra tới, quay đầu lại chừng mắt nhìn Nguyên Khải liếc mắt một cái cùng nghiêm phổ ngồi ở trên sofa từ trong bao đảo ra tinh hạch. Một cái, hai cái, một trăm linh năm cái, một trăm linh sáu cái, một trăm mười bảy cái. Hô, An Hiểu thở ra một hơi, đôi mắt đều sắp xem hôn mê, nghiêm phổ ta nơi này có một trăm mười bảy cái sơ cấp tinh hạch ngươi nơi đó đâu. Ta nơi này có hai mươi cái nhị dai tinh hạch còn có ba cái tam giai tinh hạch. Nhiềm phổ nhìn một tiểu đôi màu cam tinh hạch cùng ba cái đặc biệt màu vàng tinh hạch nói đến. Hôm nay thật là được mùa A, này có thể so thân thủ đi diệt tang thi đơn giản nhiều, mau nhiều. An hiểu cười tùm tìm nói đến tâm tình siêu hảo A. Nói đi, người muốn ăn cái gì ta thỉnh ngươi. An hiểu tâm tình cực kỳ hảo thế nhưng đêm vừa mới không thoải mái toàn bộ cấp quên mất. Chỉ cần có ăn cũng đã không tồi Nhiềm phổ nói đến, hắn không cầu ăn được có thể ăn no đã là tổ tiên tích đức. Hảo đi, An Hiểu một hơi từ nhẫn lấy ra một đống lớn đồ ăn, hôm nay bổn tiểu thư tâm tình hảo, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít, không trả tiền. Nhiềm phổ vui dạo dực cầm đồ ăn liền ăn lên, An Hiểu nhìn nhìn còn ở một bên hắc mặt Nguyên Khải có chút không thể hiểu được thời buổi này, nam nhân so nữ nhân còn muốn phiền toái. Vì, người ăn không ăn, An Hiểu ném qua đi một cái khoai lát, không ăn, Nguyên Khải xem đều không có xem khoai lát liếc mắt một cái cứng đờ nói đến. Thích chăn thì ăn. An hiểu vốn dĩ hào hào tâm tình lại bị gia hỏa này cấp phá hủy. An hiểu cũng không có tâm tình ăn cái gì, đi đơn sơ WC thả một xô nước thống thống khoái khoái tắm rửa từ trong không gian lấy ra một bộ màu đen đồ thể dục trọng lên, này váy đã ô uế. An hiểu vốn định ném tính, nhưng là nghĩ đến nguyên khải kia chương sú mặt trực tiếp ném tới một bên chậu bị quên đi. Chương 59, bán trái cây, nghiêm phổ, này tóc quá dài ta thường cấp khắt.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 An hiểu nhìn bề mặt bên ngoài, cảm giác vẫn là không tồi, nghiêm phổ cầm chìa khóa mở ra môn, đem cửa cuốn hướng lên trên lôi kéo, một cổ cho bụi sông vào mũi. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. mở cửa nghiêm phổ bị làm cho đầy người cho bụi chạy nhanh sau này lui, cái này số nữ nhân có phải hay không muốn trả thù chúng ta Thế nhưng cho chúng ta cái như vậy dơ phòng ở, tạm chấp nhận một chút.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 Ha, thật là có trái cây. Còn nhiều như vậy, tiến vào người đều lấy thấy ngoại tinh nhân giống nhau ánh mắt nhìn An Hiểu cùng Nguyên Khải. Ha ha, à, đúng vậy, thực sự có trái cây, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt trái cây thực thích hợp đại gia giải nhiệt. An Hiểu nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp bỏ qua cá biệt ánh mắt tham lam nhìn nàng người. Này đó trái cây bán thế nào a? Một nữ nhân hỏi. Giá dư hấu bên ngoài, mặt khác đều là 5 cái sơ cấp tinh hạch một cái trái cây, 2 cao giai tinh hạch một cái trái cây, mà dư hấu là 15 cái sơ cấp tinh hạch, 8 cao cấp tinh hạch một cái. An hiểu nói giá cả kỳ thật này giá cả 10 phi thường hợp lý, thậm chí nói là tiện nghi, mà thế trái cây liền càng thêm thiếu, hiện tại cơ hồ đều không có người tái kiến qua trái cây. Vậy cho ta lấy một cái dư hấu đi.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 Là một nữ nhân ở đánh một cái lão nhân, mà người chung quanh, giống như là toàn bộ đều tập mãi thành thói quen dường như, một chút cảm giác cũng không có. Lão bất tử, người như thế nào còn không chết đi. Mỗi ngày còn muốn ta dưỡng ngươi Nữ nhân còn muốn đối lão nhân tay đấm chân đá, an hiểu hai mắt này sinh ác độc, đôi tay xếp chặt nàng ghét nhất loại này bất hiếu con cái. Thế nhưng còn dám làm ra loại sự tình này. Dừng tay, một cái nam tử nhéo nữ nhân tay, hơi chút dùng một chút lực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 nam nhân tiến lên nâng dậy lão nhân lão nhân ra về sau phải cẩn thận điểm nhi như vậy ngoan độc người nhà không cần cũng thế nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu rời đi an hiểu nhìn nam nhân ăn mặc biết người nam nhân này tình cảnh đã không phải quá hảo kết quả là chạy nhanh đuổi theo trần kỉnh hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta chung một viên an hiểu cùng nam nhân nói hảo lúc sau nghiêm phổ cùng nam nhân trò chuyện thiên ta cũng thực vinh hạnh nam nhân mỉm cười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 Vì chính là này bên ngoài bán xong rồi, không có hóa lại sợ người khác khả nghi. Các người hảo ta kêu An Hiểu, vị này chính là Nguyên Khải, vị này chính là Nghiêm Phổ. An Hiểu mỉm cười làm tự giới thiệu, các người hảo ta kêu Hồ Phi, năm nay 20 tuổi. Ly Trần Kinh gần nhất một cái diện mạo có chút văn nhã, nhưng là thực gầy nam sinh nói đến. Đại gia hảo ta kêu Đường Đường, là R. Thị người địa phương, năm nay 23 tuổi.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 ta là tốc độ hình dị năng giả, bất quá mới xích cấp trung dai. Đường đường là hòa hệ dị năng giả, là xích cấp bình cảnh kỳ, Lưu Dương là thổ hệ dị năng giả cam cấp ra dai. Nghe được An Hiểu vấn đề, Hồ Phi trả lời đến. Vân, Hành, về sau có nháo sự, mặc kệ là ai, trực tiếp cấp ném văng ra, đã biết sao. Chúng ta không cần xem người khác sắc mặt. An Hiểu cười đến, Vân, đã biết, bốn người đồng loạt đáp ứng. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ đầu chính là người khác tới mua trái cây, chúng ta thua tinh hạch thì tốt rồi, dư hấu là 15 cái sơ cấp tinh hạch, một cái cao dài tinh hạch 8, mặt khác đều là 5 cái sơ cấp tinh hạch, 2 cao cấp tinh hạch, nếu có đặc thù tình huống, chúng ta sẽ nói cho của các ngươi còn có cái gì không rõ sao. An Hiểu nói xong lúc sau hỏi đến, trước mắt đã không có, Trần Kinh trả lời, mặt khác ba người cũng lắc đầu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 Nguyên Khải, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? An Hiểu chất vấn Nguyên Khải. Đây là muốn chí nàng cùng từ địa sao? Vì cái gì, ngươi xem, vẫn là này hai chữ, bình tĩnh không gợn sóng An Hiểu muốn bắt cuồng, này Nguyên Khải rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất qua An Hiểu vẫn là nhẫn nại tính tình nhìn những cái đó lệnh người buồn nôn tang thi, liền ở nàng cho rằng những cái đó tang thi muốn tập kích nàng thời điểm, lại phát hiện những cái đó tang thi thế nhưng đều đem chính mình móng vuốt cắm vào đầu mình.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 Cảm ơn ngươi, ngươi làm cho bọn họ đem tinh hạch đặt ở trên mặt đất liền hảo, làm cho bọn họ rời đi đi. An Hiểu nhìn này đó tang thi, trong lòng thế nhưng có chút không đành lòng, nơi này tang thi cấp bậc thấp nhất đều là cam cấp. Cho nên nàng phía trước ở nhìn thấy như vậy nhiều tang thi sau, bị dọa sợ cũng là nguyên nhân này. Ân, Nguyên Khải đồng ý, ngay sau đó, những cái đó tang thi thật sự nghe lời đem tinh hạch cấp ném xuống đất lúc sau biến mất. Chúng nó có thể hay không chết?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 An Hiểu trên giường tất cả đều là màu vàng tinh hạch, mặt khác dư lại màu vàng tinh hạch cũng bị phóng đi lên, An Hiểu chủ yếu dị năng là hoàng cấp bình cảnh kỳ, chỉ có thiếu bộ phận vẫn là trung cấp, mà trên giường này đó vậy là đủ rồi, quan trọng nhất chính là còn có một cái lục dai, bởi vậy này đó tinh hạch thăng cấp dư giả. Uống lên mấy khẩu nước suối, An Hiểu đem tinh hạch cầm ở trong tay, bắt đầu hấp thu lên. chương 62, Bán Thủy, Miệu Yến cũng không biết hai ngày này là chuyện như thế nào, như thế nào nhiệt muốn mệnh.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 Hảo A, Miu Yến ngươi thật là quá chi kỳ, cũng không biết những cái đó hòa hệ dị năng giả như thế nào tại như vậy nhiệt thiên bình tĩnh xuống dưới. Lầm Vi bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước có cái tự xưng chính mình là hòa hệ dị năng giả nữ nhân, không biết hiện tại là phó cái dạng gì quang cảnh. Khẳng định là không dám dùng dị năng bái, bằng không không có đem người khác bị thương, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào ta đi trước tẩy giặt sạch A. Chịu không nổi. Lý Thịnh nói, liền lôi kéo Miệu Yến vào WC, Miệu Yến cấp thả mấy đại xô nước cũng liền ra tới tiếp tục ở phòng khách phơi chứ. Miệu Yến nha, người nói, như vậy nhiệt thiên có hay không thiếu thủy người đâu. Nhìn Miệu Yến ra tới, lâm vi tung ta tung tăng thấu đi lên. Vân, đây là khẳng định có trong căn cứ thủy hệ dị năng giả không phải rất nhiều, mà người cũng rất nhiều. Miệu Yến nghĩ nghĩ nói đến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 Chỉ là yêu cầu đi cấp bậc một chút thì tốt rồi, lại giao điểm nhi thuế. Lâm Vi nói đến, kia sẽ phân phối bề mặt sao? Miệu Yến nghĩ, như vậy nhiệt thiên, hiện tại phòng ở căn cứ lưu trữ cũng vô dụng, không lấy ra dùng chẳng lẽ là lưu trữ nhặt xác sao? Cái này giống như sẽ không, nếu là yêu cầu bề mặt nói là yêu cầu đơn độc đi mua. Lâm Vi nhún nhún vai tỏ vẻ nàng cũng bất đắc dĩ.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 Lâm Vi hỏi, trong nhà không có gì cái chai, đều là bởi vì An Hiểu có dị năng tuy rằng cũng đi siêu tầm quá thủy, nhưng là dù sao cũng là không có nhiều ít. Trực tiếp làm mua thủy chính mình mang cái chai lại đây cùng lắm thì giá tiện nghi một chút Hảo. Miệu Yến nghĩ nghĩ, Lâm Vi nói đảo cũng là cái vấn đề. Hảo đi kia trước tiên ở trong nhà đem bình không chứa đầy thủy đi. Buổi chiều chúng ta liền đi lên tiếng kêu gọi, Lâm Vi từ trong phòng khách đem bình không đều lục xoát ra tới, bãi ở Miệu Yến trước mặt.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 Ha hà a, đó là cũng không nhìn xem ta là ai. Còn có thủy sao, ta cũng đi tắm rửa một cái. Lâm Vi đứng lên nhìn Lý Thịnh. Còn có một thùng, ngươi tạm chấp nhận hướng một chút là được này. Ta vừa mới giặt sạch ra tới đều lại ra mồ hôi, ngươi không cần lãng phí thủy tài nguyên a. Lý Thịnh mở ra vui đùa thuận tay đem đầu tóc cấp kẹp cao cao. Tuân mệnh Lâm Vi làm bộ làm tịch hành lễ Lưu Tiến WCD. Ta xem mấy ngày nay thời tiết đều sẽ như vậy, nhiệt đại khái căn cứ cũng sẽ không làm chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ, muốn nhiệm vụ cũng đến qua mấy ngày thời tiết lạnh lại nói, liền thừa dịp mấy ngày nay chúng ta đem thủy hào hảo bán bán, không có tinh hạch đi đến nơi nào nhật tử đều sẽ không hào quá. Miệu Yến một bên hướng cái chai tưới nước, một bên đối với Lý Thịnh nói đến. Đúng vậy, cũng không biết thời tiết này khi nào mới mát mẻ xuống dưới. Lý Thịnh cảm giác có chút buồn đến ra không thượng khí.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 Ngươi sẽ không biết, tưởng dũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương tiểu cơ. Chính là a vương tiểu cơ ngươi rõ ràng là biết đến được không? Còn giả không biết nói. Từng lăng tính tình cũng bị vương tiểu cơ chọc đi lên, vốn dĩ hắn là một cái tính tình cực hảo, ai biết cái này vương tiểu cơ, không mặt mũi đem hắn khí đều gợi lên tới. Các người đừng nói tiểu cơ tỷ, nàng vốn dĩ chính là hòa hệ dị năng giả, so với chúng ta nhiệt là bình thường, chúng ta hẳn là thông cảm nàng. Bồ Nhan vào lúc này nói chuyện, rõ ràng chính là hướng về Vương Tiểu Cơ. Chính là à thôi bỏ đi Tiểu Cơ cũng không phải cố ý. Ngô Tông cuối cùng là không đành lòng này mấy cái nam cùng nhau tới nói chính mình bạn gái, tuy rằng trong lòng đối Vương Tiểu Cơ cách làm bất mãn, nhưng là cũng nhịn xuống. Vương Tiểu Cơ nhìn Bồ Nhan cùng Ngô Tông đều giúp đỡ nàng, nàng chính mình cũng cảm giác chính mình dùng thủy là thực bình thường, một chút lòng ái náy cũng không có.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 An hiểu nghe Nguyên Khải nói như vậy, chẳng lẽ là ở trong không gian cái kia màu xanh lục tinh hạch nguyên nhân sao? Người sẽ chỉ là không có từ qua mà thôi, ngươi không cần thiết bạch bạch trợ giúp bọn họ, ngươi không cần vô điều kiện trả giá. Nguyên Khải lại đem đầu xoay trở về, nhìn những cái đó con đường hai bên người, lại nhải mắng này khủng bố thời tiết cho dù thiếu thủy lợi hại, lại như cũ bồng nổ trong lòng oán hận. Thu tinh hạch đi, An hiểu theo Nguyên Khải ánh mắt nhìn nhìn đang ở đi đường người.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 Một cái có chút giả nô thanh âm xuyên thấu qua đám người truyền vào An Hiểu lỗ tai An Hiểu có chút say ngạc ngẩn đầu, nhìn đầu tóc hoa dâm, lại tinh thần đầy mặt bà cố nội An Hiểu cho rằng chính mình xem hoa mắt Tiểu nha đầu giúp ta rót một ít thủy đi Thấy An Hiểu có chút sừng sốt, lão nhân nói nữa một lần a Nga tốt ngươi chờ một lát, biết lão nhân nói nữa một lần An Hiểu mới phản ứng lại đây Người thu hào, đi thông thả a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 Nam nhân thấy hai từ còn chậm chậm đi tới quay đầu lại thức giận mắng. Giúp ta đem thủy rót mãn đi. Còn có ta cũng cho ta lộng mãn. Của ta, của ta người cũng muốn cho ta rót mãn. Ngựa ngùng, dị năng dùng hết ngày mai đi. An hiểu nhìn nam nhân hành động dị thường phẫn nộ cuối cùng lại vẫn là khống chế được chính mình. Lạnh nhạt đến nhìn những người này, nàng bỗng nhiên cảm thấy những người này thật là xấu xí. Bất luận là nội tâm cùng không. Người vừa mới đều cấp người kia rót đầy, dựa vào cái gì dựa vào cái gì không cho chúng ta rót. Chính là a người có phải hay không thiếu làm. Tiểu kỹ nữ, em đi, nhanh lên. Lão từ còn phải về nhà đâu. Chính là chính là, người rốt cuộc muốn làm sao. Trong lúc nhất thời, chỉ trích thanh không rớt bên tai. Người vừa mới nói cái gì. Nói lại lần nữa, an hiểu ngăn lại nguyên khải đến bạo nộ, nắm lấy cái kia mắng nàng kỹ nữ đến nữ nhân. Lão nương chính là mắng ngươi kỹ nữ.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 Nữ nhân vẫn là như vậy điêu, lượng nàng chỉ là chơi chơi giàn hoa tuy rằng nàng khóe miệng đã chảy ra nhè nhẹ tơ máu. Ha ha a An Hiểu bỗng dưng đem nữ nhân còn tại trên mặt đất trong tay mấy cái lưỡi dao gió sẹt qua, nữ nhân vang lên giết heo tựa mà kêu rên. Chỉ thấy nàng mà hai bên trái phải trên mặt tổng cộng khắc lại hai chữ kỹ nữ. Thích ngươi trên mặt tự sao? An hiểu ta cười, nàng vốn dĩ liền không phải một cái dễ chọc chủ nhân cũng dám kỵ đến nàng trên đầu tới, không biết thời tiết khô nóng người tính tình phi thường không hảo sao? Ngươi đối ta mặt làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi cái này ma quỷ! Nữ nhân sờ sờ chính mình mặt, sờ xuống dưới chỉ là một tay máu tươi. Ha hà ha hà, hà, hà, ta chính là ma quỷ, ngươi có thể như thế nào? An hiểu nghe xong nữ nhân nói cười càng thêm bừa bãi. Trung quanh vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng người thế nhưng đều đã phát cái run, có đã thoát ra mồ hôi lạnh, nữ nhân trên mặt đã huyết nhục mơ hồ thấy nữ nhân thảm dạng sau, vừa mới mắng qua an hiểu người, hai chân đều sợ hãi sau này thối lui. Người không phải người, người như thế nào như vậy tàn nhẫn, trung quanh có người nhìn không được, an hiểu ánh mắt nhìn về phía ra tiếng nam nhân kia, đúng là cái thứ nhất hung ba ba nói dựa vào cái gì nam nhân. Ta tàn nhẫn sao, ta nơi nào tàn nhẫn.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 Nghiêm phổ ăn xong rồi quả quyết nói đến. ha hà ha hà, không có việc gì. An hiểu đứng dậy, nhìn nhìn dần dần biến hắc không chung, lại như cũ là oi bức. Chẳng lẽ cái này mùa hè lùi lại đã đến sao? Này cũng quá khoa trương, khi nào như vậy nhiệt. Các ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, nếu là nhiệt ngủ không được trong WC có thủy, đi tắm rửa một cái đi. An hiểu hướng phòng ngủ đi đến ta muốn nghỉ ngơi. Vân, đã biết. Nguyên Khải không nói gì, nghiêm phổ nhưng thật ra trả lời mau, ngành đón chính là Nguyên Khải mắt lạnh tương đãy, nghiêm phổ sắp lệ dòng chạy đi, còn không phải là nói nói mấy câu sao, như thế nào biểu hiện giống như là đoạt hắn lão bà dường như. Quá khủng bố, ba mẹ chúng ta đêm nay liền lên đường đi cấp lưu kiều lấy điểm nhị ăn, đại khái lại quá mấy cái giờ liền đến error thì chúng ta trực tiếp từ biên thành quốc lộ thượng xuyên qua đi, liền không đi thành phố biên. Trên xe an lăng có chút mỏi mệt đối chính mình cha mẹ nói đến. Vân, đồ ăn không có nhiều ít, chỉ có thể đỉnh cái một hai ngày, chúng ta còn cần nhiều tìm một ít ăn." Lăng Mai cấp Liêu Kiều cầm cái chân giò hun khói, nhìn nhìn trong bao còn sót lại không nhiều lắm đồ ăn, có chút lo lắng nói đến, bọn họ hiện tại cũng là thắt lưng buộc bụng, một ngày hai bữa cơm. "Ngạo sóng, ngươi nói hiểu hiểu sẽ không có sự tình gì đi."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 An Hiểu nhưng không cảm thấy nàng đối nghiêm phổ hảo, cũng bất quá chính là giống nhau mà thôi. Đối hắn hơi kém, dù sao không thể đối hắn như vậy hào. Nguyên Khải thanh âm bỗng nhiên có chút trọng, nhìn dáng vẻ thực tức giận. Ha ha a, An Hiểu chỉ là cười hai tiếng, không ở nói chuyện ăn chính mình đồ vật. Ngươi chính là như vậy, luôn là làm lơ ta. Nguyên Khải giống như là có chút nhụt chí. Không có a, An Hiểu nhún nhún vai, không tán đồng Nguyên Khải nói.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 ân ta đã biết, lê lệ nhìn nhìn kia hai thùng nước khoáng, cũng nghĩ đến An San cùng An Kiều hai huynh muội, cũng biết bọn họ hào tâm an hiểu biến mất lúc sau, bọn họ liền thường xuyên tiếp tế bọn họ. Chương 28 nguyên Khải tức giận, tiểu San, kỳ thật ta nói chính là An Hiểu. An Kiều có chút gian nan đã mở miệng, ánh mắt cũng là vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Cái cái gì? An San bị An Kiều trong miệng rõ ràng cấp lôi ở. Chính mình ca ca thật sự thích hiểu hiểu. An san khóe miệng đột nhiên trừ trừ cái này, kaka người cũng biết hiểu hiểu đã không thấy, người cũng không biết ở nơi nào. Các người đều cho rằng An hiểu đã chết phải không? Nghe An san lời nói, An kiều đột nhiên quay đầu nhìn An san vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Cái này, rốt cuộc ở những cái đó tốc độ cực nhanh tang thi chuột vây quanh chung.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 Về tới cao cấp trung cư, Phùng Du Kiều chân bắt chéo, nhìn ăn nói khép nép Trình Cường chất vấn đến. Ta chỉ là qua đi nhìn xem. Trình Cường đối với như vậy dò hỏi tới cùng rất là bất đắc dĩ, có chút trốn tránh trở lại. Chỉ là qua đi nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn. Xem nhân ra có phải hay không một người ở trong nhà phải không. Trai đơn gái chiếc muốn làm gì đâu. Phùng Du nhìn Trình Cường như vậy thật cẩn thận đối mặt nàng bộ dáng, trong lòng liền nén giận.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 An Kiều bị An San gọi hoàn hồn, có chút chột dạ nói đến, hắn vừa mới thế nhưng nhớ tới An hiểu nhất tần nhất tiếu, đây là lần đầu trong đầu sẽ nhớ tới một nữ nhân bộ dáng, tức khắc có chút chân tay luống cuống. Thật sự, An San nhìn chính mình ca ca bộ dáng, rõ ràng không tin. Nói có phải hay không nghĩ đến vị nào mỹ nữ a? Trong căn cứ, muốn liền trực tiếp chào trở về hào. An San mở ra vui đùa nói đến, giống như đã không phải trong căn cứ mặt.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 Mãi cho đến này cực nóng đi xuống. Lão nhân làm ra một bộ đau lòng biểu tình, giống như là này tinh hạch là hắn đau hạ quyết tâm mới làm ra quyết định dường như. Mỗi ngày 50 cái tinh hạch, An Hiểu đột đứng lên, nhìn chung quanh người ẩn nhẫn tê cười, liền biết bọn họ khẳng định cho rằng An Hiểu bị nhiều như vậy tinh hạch cùng dọa choáng váng. An Hiểu khinh thường mở miệng kẻ hèn 50 cái tinh hạch liền muốn đánh phát ta sao? Người biết ta bán một ngày thùy có thể đến nhiều ít tinh hạch sao? Ít nhất cũng đến năm 600, người này phá 50 cái tinh hạch liền muốn làm ta vì các người bán mảng. Ta xem người nhóm là không thành tâm, chuyện này vẫn là thôi đi. Trung quanh người sắc mặt tức khắc cứng đờ lên, An Hiểu có việc nhi hảo hảo nói, người trước ngồi xuống đi. Lão nhân vẫn là cười tùm tìm, ai cũng không có thấy hắn đáy mắt chán ghét chính là An Hiểu trong lòng lại cười. An Hiểu giận dỗi làm hạ đem đầu phiết hướng bên kia.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 Khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc mỉm cười, đã cùng bên trong người nói hảo về sau mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đến giữa trưa 12 giờ đều ở trong căn cứ cứu trợ chạm đi làm, vẫn luôn công tác đến nhiệt độ không khí đem đi xuống mới thôi. Tinh hạch là ngày kết, mỗi ngày đều từ trịnh càn khôn đem tinh hạch đưa đến trên tay nàng, trịnh càn khôn chính là đem nàng mời đến phòng họ cái kia luôn là gặp được nam nhân. An hiểu, người hiện tại là trở về vẫn là dạo một dạo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 Ngày thứ hai, An Hiểu dậy thật sớm, tùy tiện ăn chút gì liền bỏ xuống nghiêm phổ cùng Nguyên Khải đi công tác địa điểm, ngày hôm qua đã nhớ cái cụ thể vị trí, ly tiệm trái cây mấy cái phố mà thôi, đến nỗi tiệm trái cây đâu, An Hiểu đã sớm an bài hảo, nghiêm phổ trực tiếp tìm Nguyên Khải là được. Người có chuyện gì, An Hiểu 7 giờ đúng giờ tới rồi cứu trợ chạm, chỉ là giống như bên trong người không quá hiền lành nha. Ta là tới công tác. Cái này cứu trợ trạm không lớn, cũng cũng chỉ có trường học một cái phòng y tế như vậy đại mà thôi, mấy chục mét vuông. Nga, người trước đem vệ sinh quét tước một chút, vẫn là cái kia ăn mặc bại lộ có chút yêu diễm nữ nhân kia đang ngồi ở trước đài hóa trang, đem tiến đến yêu cầu trợ giúp người cấp lượng ở một bên. Người không trường tay sao? An hiểu cũng là vẻ mặt ngạo mạn, nơi này nhân viên công tác còn có bốn cái, đều là nữ nhân, bất quá nhìn nữ nhân này khó xử an hiểu, cũng đều né tránh, nhìn dáng vẻ nữ nhân này là có chút địa vị. Người nói ai đâu ngươi, ta bạn trai là Kỳ Thiệu Trương, nữ nhân nghe an hiểu khiêu khích nói, đột nhiên đứng lên, đem trong tay lông mi cao ngã ở trên mặt đất. Ngạch, an hiểu một bộ mờ mịt bộ dáng, Kỳ Thiệu Trương. Là ai? Phần 2 tới đây là hết.